các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hậu cùng với thân thể phúc pháp mập mạp hai người một ốm một mập một già một trẻ cứ ôm nhau ở ngoài sân như vậy c h ú tấn chú có biết tôi mong chú hôm d à y không lần này chú đến thì hay quá rồi ảnh lĩnh em nhận được thư anh thì thu xếp vào ngay ngặt nỗi đường xa có chút trục chặt nên bây giờ mới đến nơi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 cũng coi như là bài học trải nghiệm. chủ nhớ phải dặn chúng nó cẩn thận. tuổi trẻ thì hay bồng bột lắm. ha <cười> ha ha ha. i người ngồi nói chuyện thêm một chút, thì thầy lĩnh kéo người đàn ông tên tấn đi mất hút. trước khi đi, dặn ông chủ trọ thu xếp phòng ốc cho ba người ký thuê. đến sáng thì hai người về. thầy lĩnh đặt cái tay này xuống bàn, đưa tay lên bóp bóp hai bà vai. còn tấn ông vừa về đến thì nằm vật ra giường mà thở hổn hển. hai ông tối qua đi đâu mà quay bộ mệt quá vậy? ông chủ t r ọ đem một chiếc bình trà nóng h ồ i đặt lên bàn rồi hỏi. thầy lĩnh ra bộ cười trừ, chỉ tay g i lên xua xua tỏi không nói gì. ông bà thấy thế cũng không hỏi gì thêm nữa đi ra ngoài lo bữa sáng. lúc này ông tấn mới ngồi dậy. khẽ vườn vài mấy cái ảnh lĩnh vật lộn cả đêm hôm qua mà trà thu thập được gì sao thị xã này nó sạch sẽ quá vậy chỉ lác đác vài cô hồn dạ quỷ hồn vách đã tiêu tan gần hết thế này e rằng thất tình kiếm sẽ không có được vật dẫn không thể phát huy được hết sức mạnh của nó con người cố tình gây khó dễ đây mà tiếc rằng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 từ đời tổ sư truyền lại thì chưa tìm được một ai có số mạng hợp với nó cả hai người cứ thế nhìn nhau mà t h ở dài thường thuật hết hôm nay là đến cái hạn 49 n g à y rồi xem ra chỉ có thể dựa vào ý trời anh cảm ơn em đã không quản ngại đường xa xa xôi đến giúp đỡ anh khi cần ha ha ha, ha. có gì đâu mà phải cảm ơn nào